Bạch Lê một nhà ba người không có đi, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không đi. Bọn họ đối Bạch mang tinh thượng công nghiệp sản nghiệp không có gì hứng thú, cùng Bạch mang tinh thượng nguyên trụ dân cũng không có bao lớn cạnh tranh. Lưu tại nơi này tự nhiên là vì Bạch mang tinh thượng linh khí, Chờ trịnh tê kết đan cùng tiểu chứng chứng pha xác, Những cái đó cái gọi là lôi người, Bạch Lê hắn tra qua sau sẽ biết, theo chân bọn họ giống nhau là tu giả, bất quá là một cái khác tiểu thế giới tu giả. Tu giả cùng người thường đã bất đồng, từ bước vào tu chân con đường này bắt đầu chính là thuộc về bất đồng nhân sinh. Tu giả cùng người thường chi gian cũng không có cái gì cạnh tranh quan hệ, liền tính trịnh tê một nhà đem bạch mang tinh thượng linh khí hao hết, bạch mang tinh nên như thế nào kinh tế cao tốc phát triển hay là nên như thế nào phát triển. Hung chi còn háo bất tận. Không phải khoa chương nói, cái này bạch mang tinh chính là toàn bộ linh tinh. Chỉ là thời gian lâu lắm. Mặt trên lạc đầy cho bùi bùn đất cùng với bởi vì cho bụi bùn đất mà đến tiểu con kiến, cũng ở linh tinh thượng dựng nên xào huyệt cẩn trọng bận rộn ngắn ngủi cả đời lại cả đời. Nhưng hiện thực chính là như thế cá lớn nuốt cá bé, cứ việc bạch mang tinh là lệ thuộc liên bang phụ thuộc tinh hệ, nhưng là đương liên bang đều không bảo vệ bạch mang tinh thời điểm. Ở bạch mang tinh thượng sinh tồn đời đời người chỉ có thể uống nước mắt rời đi. Hắc hắc, cùng bẹt liên hệ một chút. Làm hắn ra mặt đem bạch mang tinh thượng còn thừa người tất cả đều rời đi thôi. Tiền không đủ nói chúng ta ra, dù sao này đó tiền cũng là từ liên bang tới. Chính tê tự hỏi một chút như thế nói. Những cái đó tiểu thế giới tu giả một khi lại đây, thế tất sẽ cùng trịnh tê bọn họ phát sinh chính diện xung đột. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, trịnh tê không nghĩ đôi tay dính lên thế giới này nhân quả. Ân, đang định làm như vậy. Người tốt hảo thanh danh khiến cho bẹt gánh chịu. Kỳ thật bạch lê là mặc kệ chuyện phiền thoái, chính như ở hiện thế thời điểm cái gì lông gà vỏ tỏi đều ném cho ngụy Trí Tân đi xử lý. Quả nhiên, đương bạch lê biểu đạt làm bẹt đi xử lý bạch mang tinh bị biến tướng vứt bỏ chờ chết nguyên trụ dân rời công việc khi bẹt thụ sủng nhược kinh mà trừng lớn mắt. Bạch! nay này không phải nói dỡn. Ngươi sẽ không sợ ta cuốn khoảng chạy. Không đúng không đúng, các ngươi như thế nào còn chưa đi. Người chạy trốn rớt. Bạch lê chân thân chỉ cần ra bạch mang tinh ngoài không gian, một nháy mắt bắt được đến vẹn đó là dễ như trở bàn tay sự. Bạch lê phía trước ra quá vài lần ngoài không gian, sau đó liền phát hiện nguyên lai không phải bạch mang tinh hàng tinh nhiều tròn nên ban ngày trường, mà là bởi vì bạch mang tinh bản thân liền sẽ sáng lên, khó trách sẽ như thế áp lực hạn chế bạch lê phát huy. trừ bỏ ngoài không gian lúc sau, bạch lê là có thể tùy ý đi đến tinh hệ các góc. Muốn bắt được bẹt còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Đại ca, ta trưởng quan. Đều khi nào, các ngươi như thế nào còn chưa đi. Hiện tại Bạch mang tinh thượng căn bản không có phía chính phủ phi thuyền vui đi. Bẹt bị Bạch Lê này trọng điểm không rõ ràng cấp cấp thượng hỏa. Bạch Lê bọn họ nếu là đã chết, kia về sau ai cho hắn trái cây ăn. Bạch mang tinh có lẽ sẽ nổ mạnh, mau chóng tiếp đi bọn họ. Bạch Lê giết chết quá một cái lôi người đằng trước tiểu tốt. Chứng minh rồi hạn thiên lôi chỉ cường không yếu, nếu ở bạch mang tinh thượng đánh lên tới, bạch mang tinh có rất lớn khả năng sẽ bị hoanh thành cắt bã. Ta, ta hiểu được. pet nhìn bạch lê cặp kia kim sắc đôi mắt, nội tâm tự dêo một phen liền dựa theo bạch lê phân phó đi làm. Ngắm lại lúc trước chính mình chết ở bọn họ trên tay sẽ biết, nay một nhà ba người đều không phải người bình thường, cùng với lo lắng bọn họ an ủi, còn không bằng nhìn xem những cái đó lôi người chết như thế nào. Mẹ nó, cũng dám xâm lược bọn họ Bạch Mang Tinh. Bạch là nguyên trụ dân nghẹn khuất nháy mắt có đột phá khẩu, nếu là có thể tận mắt nhìn thấy bọn họ bị tiêu diệt thì tốt rồi. Chỉ là Bẹt không dám, hắn biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hiện tại chỉ có thể tận lực đi giúp Bạch Lê đem sở hữu vô tội người rời ra Bạch Mang Tinh, ngồi chờ Bạch Lê tin tức tốt. Bạch động tác thực mau, hắn bản thân chính là ở bộ đội công tác. Hiện tại giả mạo bộ đội danh nghĩa khai một trận to lớn phi thuyền lại đây miễn phí tiếp đi bạch mang tinh thượng những cái đó bất lực người phi thường có tin phục lực. Hơn nữa cũng không phải đơn giản rời đi, hắn còn dùng bạch lê tiền cấp mặt khác tìm một cái cùng bạch mang tinh không sai biệt lắm hành tinh, làm những người này di chuyển qua đi lúc sau còn có thể tiếp tục tìm được nghề nghiệp việc. ạ xin thần phù hộ, liên bang không có từ bỏ chúng ta. Mụ mụ mụ mụ nhanh lên, nhanh lên những cái đó tham gia quân ngũ thúc thúc nói ta lãng lãng trùng bút bê vải có thể mang đi nga một cái lông xù xù tiểu ngoại tinh nhân ôm một cái so với hắn vóc dáng đại mười lần cái gọi là lãng lãng trùng bút bê vải cầu hắn mụ mụ cùng nhau đóng gói đã biết đã biết nghe nói thêm làm tinh có đêm tối cũng kia về sau ngủ liền không cần cố ý đóng lại cửa sổ ân ân ta thích thổi phong ngủ đương nhất xa xôi mọi người cưới nhà mình phương tiện giao thông chạy tới lúc sau Bọn họ rốt cuộc có thể rời đi Bạch Mang Tinh dọn đi một cái khác hành tinh khai triển tân sinh hoạt. Bạch Mang Tinh người trên thức thời điểm này làm sắp đã đến tháp đống tộc nhân còn tính vừa lòng. Rốt cuộc bọn họ cũng không nghĩ hoa sức lực dọn dẹp Bạch Mang Tinh người trên, ô huế trong tay bọn họ kiếm. Chỉ là đương tháp đống tộc nhân đổ bộ Bạch Mang Tinh lúc sau, nhìn đến Bạch Mang Tinh thượng cư nhiên còn có một người không coi ai ra gì mà lưu sùng vật, trong đó hai người thuận tay chính là nhất kiếm. Nhất kiếm hướng về phía bạch lê, nhất kiếm hướng về phía trăm mét có hơn tiểu chứng chứng Bạch lê nguyên bản liền mang theo tiểu chứng chứng trên mặt đất biểu thượng chơi đùa. Tiểu chứng chứng là một cái khá dài tình tiểu gia hỏa, trước kia thích cùng hát hát chơi vứt cầu cầu trò chơi, hiện tại cũng như cũ thích chơi, đương nhiên cái kia bị vứt cầu cầu chính là nó chính mình bản thân. Tiểu chứng chứng đã kế thừa bạch lê ưu điểm cũng kế thừa trịnh tê ưu điểm, bị bạch lê vứt cái thật xa đánh giắm đều không có. Da dày thịt béo thật sự, trở về càng là phịch phịch mau, tuy rằng không có nó ba ba tốc độ lợi hại cũng tương đương kinh người. Tiểu xúc tua triền ở bạch lê trên chân, bị bỏ qua hơn một nghìn mét xa cũng như cũ có giãn mười phần, hưu một chút liền đạn trở về. Hai phụ tử chơi vứt cầu cầu chơi đến cao hứng thời điểm, bị đột nhiên buông xuống tháp đống tộc nhân không chút nào để ý mà thuận tay chính là nhất kiếm, nếu là bạch mang tinh thượng người thường chỉ sợ lập tức liền bị mất mạng. Có lẽ là khoảng cách quá xa, tháp đống tộc nhân quá mức hưng phấn với lại phát hiện một viên linh tinh tinh cầu, căn bản không có nhận thấy được trên mặt đất cái kia lưu nhi tạm chơi đùa đại hắc quái có bao nhiêu nguy hiểm. Chờ đến công kích bạch lê người kia bị bắn ngược trở về kiếm khí chém thành hai nửa lúc sau, những cái đó tháp đống tộc nhân mới ý thức được trên mặt đất cư nhiên có một cái khó giải quyết mặt hàng. Không đúng, hẳn là hai cái. Bạch lê ở bắn ngược kiếm khí thời điểm không có giúp tiểu chứng chứng. Nhưng là tiểu chứng chứng một chút đều không có cho nó lao ba hắc hắc mất mặt, tụ cục quay người lại mông một dầu liền dùng nó kia trường bất quá một sentiment tiểu chảo chảo bắt được kiếm khí. Không sai, là bắt được. Tiểu chứng chứng kia ánh vàng rực rỡ móng đuốt đừng nhìn tròn vo manh manh đát, trên thực tế phi thường cứng rắn. Từ dài quá chân chân lúc sau, tiểu chứng chứng có thể nói là có thể chống nạnh dương mi thổ khí. Bởi vì nó cũng có sắc bén nhỏ nhọn. Cũng không phải là... Hiện tại tiểu chứng chứng không chỉ có dùng nó chân chân chặn kiếm khí, thậm chí còn từ chính mình tiểu trong không gian chịu một phen đại đao ra tới. Đi chơi. Bạch Lê cũng không hỗ trợ, khiến cho tiểu chứng chứng chính mình đi chơi, cùng những cái đó kẻ xâm lấn chơi. Quả nhiên, Bạch Lê nói mới rơi xuống hạ, tiểu chứng chứng liền hát nha hát nha mà dùng tiểu xúc tua cuốn nó đại đao chiều những người đó chém tới. Đừng nhìn tiểu chứng chứng trên mặt đất bọn họ ở trên trời, tiểu chứng chứng xúc tua nhưng linh hoạt đâu không chỉ có không có để cho người khác gần gũi nó thân còn đem bầu trời phi người chặt bỏ tới mấy chú cái. Nay tiểu chứng chứng cũng có ý tứ, một cái xúc tua chém người một cái xúc tua không ngừng đem này đó người chết liền thi thể mang di sản toàn cuốn đi vào nó tiểu trong không gian, thi thể đương chất dinh dưỡng di sản xung công, tất cả đều là của nó. Bạch Lê liền như vậy nhìn tiểu chứng chứng chơi đùa chính mình nửa điểm nhi cũng không động thủ. Một phương diện là rèn luyện tiểu chứng chứng. Mặt khác một phương diện là hắn ra tay nói sẽ xét đánh Vẫn là đường đánh thức đang ngủ lão bà Nhưng là đánh nhau chính là như vậy một chuyện Đánh tiểu xong tới lão Đến cuối cùng vẫn là muốn bạch lê ra tay Sau đó bạch mang tinh liền xui xẻo trắng xóa không trùng che kín chưa bao giờ xuất hiện quá mây đen So báo tắp còn dậy đặc lôi điện từ bầu trời đánh xuống tới Tiểu chứng chứng sợ xét đánh Ở bạch lê động thủ trước liền chạy nhanh lưu trở về mụ mụ chỗ đó Chỉ thấy rầm rạp kia chấp chặn bọn họ lui lại lộ, nháy mắt liền tiêu diệt 5 phần một tháp đống tộc nhân, mà những người này là bởi vì bạch lê mà chết, làm cho hạn thiên lôi càng lúc càng liệt, quả câu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn, cho đến bạch mang tinh địa biểu đều bị bổ ra, bại lộ ra phía dưới thế giới dưới lòng đất. Nhưng mà không chỉ là địa biểu ở xét đánh, thế giới dưới lòng đất cũng ở xét đánh, kim quang sán sán nhìn hết sức đáng sợ. Sư phụ Này cái này bạch mang tinh rốt cuộc làm sao vậy? Trước có sát thần hậu vô đường lui, như thế nào này bạch mang tinh sẽ có như vậy đại biên số? Vị đạo hữu này, trung gian một cái pháp lực tương đối cao thâm tiếng người đều còn chưa nói xong liền lại bị hạn thiên lôi oanh thành cho tàn. Quả thực bạch lê đi đến nơi nào đều không được hoan nghênh, nhân hắn mà chết người càng nhiều, hạn thiên lôi liền đánh đến càng lợi hại, bạch mang tinh địa biểu cũng lún đến càng thêm đáng sợ. Ở bạch lê cùng những cái đó ngoại lai tu giả đánh đến trời đất ú ám thời điểm, trịnh tê còn ở hôn mê giữa, giữa mày kim sắc cấn ký trợt lóe trợt lóe hấp thu hạn thiên lôi. Hoa hoa Trong lúc ngủ mơ trịnh tê tựa hồ cảm ứng được cảnh trong mơ cuối hoa hoa có nguy hiểm, hai hàng lông mày nhíu chặt kiệt lực muốn đả thông liên tiếp hai cái thế giới cảnh trong mơ thông đạo. Trước 119 người một nhà đã trở lại. Làm sao bây giờ? Hoa hoa hảo ô bế trọc, không thể về nhà. Hoa hoa đi một bước đều bị trên người sền sệt như màu đen nhựa đường oan nghiệt nợ hấp thụ toàn thân, bởi vì oan nghiệt nợ quá nặng ép tới hoa hoa xuyên bất quá lên, hắn thậm chí không thể biến trở về tiểu nam Hải bộ dáng chỉ có thể duy trì chân thân ẩn nuốt ở bùn đất, bởi vì như vậy ra hỏa kia liền tìm không đến hắn. An luôn kia mấy cái mưu đồ bí mật phùng ra người lúc sau, hoa hoa vốn nên về đến nhà đi nhưng là phùng thiệu lâm mẫu thân nhà mẹ đẻ thế nhưng thật sự lấy việc công làm việc tư phái người đi bắt lư hướng bắc đánh tiểu xong tới lão đánh lao tới càng lão cái gọi là đại gia tộc quan hệ thông gia đều là rắc rối khó gỡ ở bên nhau rút dây động rừng hoa hoa cảm thấy hắn không nên đem lư thúc thúc cùng lư gia gia liên lụy tiến vào hoa hoa làm việc hoa hoa đường, cho nên đặc biệt có khả năng hoa hoa liền lại đi đem phùng thiệu lâm mẫu thân nhà mẹ để cái kia ra lệnh người cấp xử lý Hoa hoa vẫn luôn ẩn nút ở bùn đất nghe lén bọn họ nói chuyện, trên cơ bản ai vào lúc ban đêm bung lời tàn nhẫn sau đó trên người lại nhất dơ, qua không bao lâu liền sẽ mất tích. Bởi vì tỷ tỷ nói qua, trên người càng hắc càng bẩn người càng là chết không đủ tích, duy nhất vấn đề chính là hoa hoa trên người cũng trở nên dơ dơ. Những người này đỉnh đầu thượng liền không sạch sẽ, mất tích đến quá quỷ dị, thế cho nên còn sống người như chim sợ cảnh công chỉnh thể nghi thần nghi quỷ. Hoa hoa lại một lần mất tích vốn nên sẽ làm người hoài nghi đến trên đầu của hắn, chỉ là gần nhất phát sinh sự tình mất tích quá nhiều quá nhiều, thế cho nên liền lư kiến phong đều hoài nghi có phải hay không phùng ra có quan hệ người rốt cuộc được xính, tức xùi bọt mép cùng kia nhất phái hệ người tất cả đều đối thượng. Trong tối ngoài sáng đại loạn đấu, trung gian còn có một cái hoa hoa tại hạ độc thủ, phùng ra cái kia phe phái cũng không biết chính mình rốt cuộc đắc tội thần thánh phương nào. Càng là khó thở công tâm càng là tổn thất đến lợi hại. Cho đến vừa kinh vừa sợ người hoa số tiền lớn thỉnh Nam Dương hàng đầu sư đi lên, hoa hoa mới vô pháp về nhà. Cái kia hàng đầu sư có chút bản lĩnh, hắn không dám trở về, sợ sẽ liên lụy ba ba mụ mụ còn có nhị bảo bảo. Hoa hoa mất tích lo lắng trịnh tê ba mẹ, chỉ có nhị bảo bảo không thế nào sốt ruột. Bởi vì nhị bảo bảo có cái thủy kính có thể tùy thời nhìn đến hoa hoa. Hoa hoa sú sú. Nhị bảo bảo nắm mụ mụ ngón tay thủy kính cùng mụ mụ nói. Di, nơi này như thế nào có cái chậu nước nha? Mụ mụ không có linh lực, nàng nhìn không tới thủy kính hình ảnh. Xa lạ đồng chậu nước vừa thấy chính là đồ vật cũ, nàng nhớ rõ trong nhà căn bản không có thứ này. Hoa hoa xú xú. Nhị bảo bảo cấp, bụ bâm tay nhỏ chỉ vẫn luôn chỉ vào thủy kính hoa hoa, nói cho mụ mụ hoa hoa xú xú không trở về nhà, muốn mụ mụ đi tìm hoa hoa trở về. Bởi vì hoa hoa xú xú, nhị bảo bảo đều vẽ hảo chút trương quỷ vẽ bùa, chính là hoa hoa chính là không trở lại. Nhưng đem nhị bảo bảo tức giận đến nhà, đều tìm mụ mụ cáo trạng. Nhị bảo cũng tưởng hoa hoa phải không? Mụ mụ cũng tưởng hoa hoa. Đỗ Hồng Anh vốn dĩ liền trong lòng khó chịu, thấy nhị bảo cũng tưởng hoa hoa liền soát một chút nước mắt toàn xuống dưới. Nhị bảo không rõ mụ mụ vì cái gì khóc, hắn sốt ruột mà chỉ vào chậu nước muốn mụ mụ đi tìm hoa hoa chính là mụ mụ chính là nghe không hiểu gấp đến đội nhị bảo hai tay vẫy vẫy một cái không cẩn thận liền đem chậu nước cấp ném đi hoa hoa hoa thủy kính không có nhị bảo cũng hoa hoa khóc lớn lên chính tiên dũng trở về thời điểm đỗ hồng anh đã đem nhị bảo hống ngủ rồi chính tiên dũng nhìn nhị bảo kia còn dính nước mắt lông mi trong lòng nắm đau vẫn là không có tin tức sao đỗ hồng anh hạ giọng liền hoa hoa tên cũng không dám để Liền sợ bị nhị tiêm nhị bảo trong lúc ngủ mơ nghe được lại đã tỉnh. Trình Tiên Dũng lắc đầu, tóc đều phải cấp trắng. Vậy phải làm sao bây giờ Đỗ Hồng Anh quay đầu đi sờ soạn một phen nước mắt. Đứa nhỏ này hảo hảo ngốc tại trong nhà đều có thể không thấy, liền công an đều lợn không rõ hải tử như thế nào không thấy. Hoa hoa sẽ không có việc gì. Trình Tiên Dũng không biết vì cái gì, hắn loang thoáng cảm thấy hoa hoa đứa bé kia không quá giống nhau. Mấy ngày qua Tổng hội mơ thấy một chút kỳ kỳ quái quái đoạn ngắn, phảng phất nhà bọn họ hoa hoa không như vậy đơn giản. Nhưng không đơn giản ở nơi nào, hắn lại không thể nói. Hai phu thêm một cái lo lắng một cái hống, lại ngải nói một hồi lâu lời nói, khóc mệt mỏi ngủ nhị bảo cũng không có bị đánh thức. Trên thực tế là nhị bảo hắn chủ động ngủ đi, khóc mệt mỏi cũng không làm mụ mụ minh bạch, hắn liền quyết đoán đi trong ngộng tìm tỉ tỉ. Bạch mang tinh chỉnh tê vẫn luôn ở ngủ. Toàn bộ bạch mang tinh địa biểu thượng đánh đáng sợ hạn thiên lôi, thật giống như tận thế giống nhau, trời sụp đất nước. Bạch lê hắn không sợ đau, dù sao này đó lôi tuy rằng hướng về phía hắn tới, nhưng là đại đa số đều bổ vào những cái đó ngoại lai tu giả trên người. liền tính bọn họ nhân số đông đảo lại như thế nào, chỉ cần là chịu bạch lê liên lụy mà chết, hôm nay lôi chỉ biết càng lần càng lợi hại, bị chết càng nhiều liền đánh lôi càng nhiều. Hắc hắc hắc hắc ngươi như thế nào lên đây bạch lê nhìn đến vốn nên chạy đến nó mụ mụ chỗ đó tiểu chứng chứng lại hoang mang rối loạn mà chạy về tới hắn nơi này vì tránh cho tiểu chứng chứng bị lôi điện bổ chúng bạch lê từ trong không gian móc ra một cái pháp khí tới che ở tiểu chứng chứng sọ nào thượng mụ mụ hắc đáng sợ tiểu chứng chứng là bị nó mụ mụ dọa đi lên bạch lê bên này đánh chính là hạn thiên lôi tiểu chứng chứng bị phách một hai hạ không có việc gì Chính là mụ mụ chỗ đó chính là toàn bộ kim sắc điện cầu, tiểu chứng chứng căn bản gần không được mụ mụ thân. Không riêng chỉ là điện cầu vây quanh trịnh tê toàn thân, thậm chí liền nàng kia cơ hồ che kín toàn bộ tinh cầu đầu tóc ti đều thông điện, khó trách sẽ đem tiểu chứng chứng dọa đi lên ba ba bên này. Bạch lê đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó tiếp tục chuyện gì đều không làm nhìn những cái đó ngoại lai tu giả bị càng ngày càng lợi hại lôi điện phách. Chứng chứng nhìn trong chốc lát lúc sau. Bạch Lê cảm thấy những cái đó tháp đống người bị chết không sai biệt lắm mới túi đầu xem cái kia ôm cái đỉnh vào đầu khôi dùng tiểu chứng chứng. Không sai biệt lắm, có thể đi ra ngoài chịu một ít lôi, như vậy ngươi là có thể ra sát. Ra sát xác Tiểu chứng chứng lại chút hơi sợ mà đem tiểu xúc tua vươn đi một chút, bị lôi điện lau một chút liền đau đến nước mắt lưng chồng mà ngửa đầu xem hắc hắc. Trước kia lôi điện quy mô không đủ, hiện tại hẳn là miễn cương có thể. Ở biết này đó tháp đống tộc muốn lại đây trách móc mang tinh lúc sau, Bạch Lê cũng đã chuẩn bị chứ. Tới bọn họ cũng đừng tưởng có thể trốn, ở hạn thiên lôi vang lên thời điểm, tháp đống tộc sau lưng không gian đường lui tất cả đều bị Bạch Lê cấp phong tỏa trụ, đưa bọn họ vây ở lôi điện chi gian. Này đó lôi điện là hướng về phía Bạch Lê tới, kia bị Bạch Lê liên lụy tiến vào người cũng đừng tưởng có thể thoát được thoát. Phía trước ở hiện thế thời điểm bởi vì hiện thế khuyết thiếu linh khí. Hắn cũng không cần thiết lộng chiêu thức ấy bút, hiện tại này đó cướp đoạt quán tháp đống tộc xem như chính mình đưa tới cửa tới. Bạch Lê trong lòng biết chính mình nhi tạp sinh mà bất phàm phải trải qua chắc trở cũng so thường nhân nhiều rất nhiều. Tiểu chứng chứng cùng Bạch Lê bất đồng liền ở chỗ tiểu chứng chứng không gian là sống mà hắn không gian đã chết đi. Đãi ngàn vạn năm lúc sau, tiểu chứng chứng không gian liền sẽ tự thành một cái tiểu thế giới. Chỉ là tiền đề là tiểu chứng chứng cần thiết muốn thuận lợi ra sát nếu bằng không nó cũng cũng chỉ có thể như vậy nga nga tiểu chứng chứng vì ra xác bất cứ giá nào liều mạng xem ra tiểu chứng chứng cũng là bị lâu dài không thể ra sắc quán niệm lớn rõ ràng nó là sớm nhất cái kia chính là hoa hoa ra tới nhị bảo bảo ra tới liền dư lại nó còn đen tuyền không ra xác chỉ thấy tiểu chứng chứng lao ra đi lúc sau lập tức liền ăn một đạo lôi bất quá trừ bỏ đau điểm tiểu chứng chứng đánh rắm đều không có sau đó lại tiếp tục ai lôi Dựa gần dựa gần, tiểu trứng trứng đen như mực vỏ trứng liền có biến hóa, bắt đầu có rất nhỏ vết rách xuất hiện, theo vết rách xuất hiện, còn có kim quang tử cái khe trung chẳng ra. Bạch lê thoáng gật đầu, liền lại phân bóng dáng phân thân đi xem trịnh tê. Bất quá trịnh tê chỗ đó trứng trứng gần không được thân, bạch lê càng thêm gần không được, chỉ có thể xa xa tránh đi những cái đó kim quang xét đánh xem trịnh tê đang tiến hành cuối cùng chuyển hóa chính tê cùng tiểu chứng chứng sở dĩ là đồng thời tiến hành chuyển hóa đó là bởi vì tiểu chứng chứng nó vẫn là một quả trứng, vẫn chưa hoàn toàn thoát ly mụ mụ hơi thở đây cũng là vì sao đương cha mẹ sẽ như thế sốt ruột chịu đựng cùng hiện thế thân nhân biệt ly vì tiểu chứng chứng tranh nó gian nan phá xác cơ hội đau đau tiểu chứng chứng ai lôi càng ngày càng nhiều đen như mực sắc toái cũng rất càng ngày càng nhiều ngay từ đầu mới móng tay cái như vậy một chút mà rớt đến sau lại đã rớt một nửa Chỉ là kim quang sán sán căn bản nhìn không ra cái gì bộ dáng tới. Bất quá tiểu chứng chứng nhìn đến chính mình sắc sắc nát một nửa liền càng thêm cao hứng, đau đau cũng chịu đựng, hát ha ha mà ai lôi. Tháp đống trong tộc có mấy cái pháp lực cao thâm láo ra hỏa còn không có bị xét đánh chết, nhìn đến tiểu chứng chứng như vậy cái yêu vật thế nhưng có thể kháng thiên lôi, bọn họ nháy mắt liền tâm tư lung lay. Cho nhau đúng rồi một chút ánh mắt tựa như vận dụng pháp khí đem tiểu chứng chứng bắt lại. Nương tiểu chứng chứng kháng lôi chạy ra cái này, bạch mang tinh còn có thể đãi bọn họ độ kiếp là lúc dùng để kháng thiên lôi. Chỉ là tiểu chứng chứng lao ba còn ở đâu, lưu nhi tạp sao có thể khoanh tay đứng nhìn Thấy mấy lao giả kia thế nhưng tà tâm bất tử còn muốn cướp, bạch lê ý niệm vừa động liền dùng bóng dáng chọc đã chết trong đó một cái, đồng thời lại mang theo một trận lại một trận thiên lôi, đem bạch mang tinh địa biểu hoành đến tan tác rơi rớt. Bất quá bởi vì dưới nền đất có trịnh tê. Kim quang xét đánh hình thành điện lực từ trường cường thật sự, những cái đó bị nổ nát cục đá cùng linh tinh không có rơi xuống đi tạp lạn phía dưới thành thị, ngược lại là huyền phù ở giữa không trung bị tiểu chứng chứng cùng nhau hấp thu. Tỷ tỷ tỷ tỷ. Nhị bảo bảo đi vào trong ngộng, chính là trong ngộng quái quái, kim quang sán sán một mảnh chính là tìm không thấy tỷ tỷ. Tỷ tỷ tỷ tỷ. Hoa hoa su su nha. Nhị bảo bảo sốt ruột. Bước hai điều mập mạp cẳng chân đông chạy chạy tây chạy chạy muốn tìm tỉ tỉ nghĩ cách, hoa hoa lại xú đi xuống liền cũng chưa về ra. Hoa hoa không biết nhị bảo bảo đi cảnh trong mơ tìm tỉ tỉ, hắn lúc này chính tránh ở vùng ngoại thành phân mộ phía dưới bung đất, muốn mượn phân mộ khu âm khí che đậy trên người hắn hơi thở. Cái kia từ Nam Dương mời đến hàng đầu sư có chút bản lĩnh, thế nhưng có thể phái ra tiểu quỷ truy tung đến hoa hoa hơi thở. Ừ, yêu tả chi vật còn dám nơi nơi quay phá. Hàng đầu sư ở chính mình dưỡng tiểu quỷ dẫn dắt hạ đuổi tới này phiến nghĩa địa công cộng khu liền phải cách làm đem cái kia yêu tà bức ra tới. Như thế sâu nặng oan nghiệt khí vừa lúc có thể chịu hồn lột phách lấy tới luyện pháp khí, lần này tới thủ đô không mệnh. Theo hàng đầu sư trong miệng nhắc mãi, mấy cái huyết hồng huyết hồng tiểu quỷ anh anh kêu ở nghĩa địa công cộng trên không bay tới bay lui liền phải gặm cắn cái kia con mồi. Hoa hoa vốn chính là thực vật yêu. Nương nghĩa địa công cộng âm khí cùng bùn đất hiểm hộ dưới nền đất hạ chui tới chui lui trong lúc nhất thời cái kia hàng đầu sư còn không làm gì được hắn. Chính là cái kia hàng đầu sư không phải một người, hắn còn có hai cái đồ đệ ở lén lút dùng pháp khí cùng tuyến đem toàn bộ nghĩa địa công cộng vây lên, mục đích chính là đem hoa hoa bước hiện hành. Tỷ tỷ Theo hoa hoa càng ngày càng vấp phải chắc trở, hắn xúc ở chỗ sâu nhất bất động. Hắn hảo tưởng tỷ tỷ cùng chứng chứng, còn có nhị bảo bảo. Hắn hảo tưởng về nhà. Tỷ tỷ. Không biết hắn ngủ lúc sau có thể hay không mơ thấy tỷ tỷ. Nha nha nha. Mấy cái huyết hồng tiểu quỷ ở hoa hoa ngủ lúc sau xông thẳng một chỗ anh anh kêu. Nhưng mà không chờ chúng nó kêu vài tiếng. chỗ đó đột nhiên tạc ra một tảng lớn kim quang. Chói mắt kim quang. Một cái cả người kim sắc thiếu niên đem cả người dính đầy màu đen đoan nghiệt nợ đại cầu hoa văn ôm lấy. Hoa hoa, ta đã trở về. Thanh triệt thiếu niên tiếng nói vang lên. Trứng trứng. Hoa hoa đôi mắt đều bị sền sệt chất lỏng dán lại, hắn không mở ra được đôi mắt xem sau lưng hoàn người của hắn là ai, nhưng mà này cổ hơi thở rõ ràng chính là trứng trứng. Ân ân ta đã trở về, mụ mụ cùng hắc hắc cũng đã trở lại. Tên là trứng trứng kim sắc thiếu niên quen cửa quen mẻo mà phủng hoa hoa cái đầu liếm liếm, đem hoa hoa trên người hoàn nghiệt nợ toàn hút đến trong bụng làm hoa hoa biến sạch sẽ. Tỉ tỉ. Đại hoa hoa đôi mắt thượng che sền sệt màu đen chất lỏng bị thanh trừ lúc sau, hắn liền thấy được có chút không giống nhau trịnh tê liền đứng ở trước mặt hắn, khoác hỏa hồng sắc tóc dài lưng quay về phía hắn đối diện cái kia hàng đầu sư hừ lạnh. Ta mới rời đi bao lâu liền dám khi dễ nhà ta tiểu hải tử. Trịnh tê thậm chí không có cấp cái kia nam dương hàng đầu sư nói chuyện cơ hội, vung tay lên liền đem thầy trò ba cái tính cả sở hữu tiểu quỷ đều cùng nhau giết. Tỷ tỷ hoa hoa ở rốt cuộc có thể biến trở về sạch sẽ tiểu nam hải lúc sau liền phi phác đến trịnh tê phía sau lưng thượng ôm trịnh tê eo hoa hoa khóc chúng ta đã trở lại ngươi không nhìn xem chứng chứng sao chứng chứng trưởng thành trịnh tê xoay người ngồi xổm xuống, xuống lau lau tiểu hoa hoa kia tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ chứng chứng hoa hoa nghẹn ngào quay đầu xem cái kia kim sắc thiếu niên hắn là thật sự toàn kim sắc tóc đôi mắt làn da đều là kim Nếu bất động nói hoàng hốt gian còn tưởng rằng là vàng làm pho tượng. Tên là trứng trứng kim sắc thiếu niên ngượng ngùng xoắn xít mà biểu môi, do dự một chút vẫn là vì hoa hoa biến trở về nguyên hình. Chỉ thấy một cái so hát trứng lớn hơn không được bao nhiêu bụi bấm tiểu kim long liền xuất hiện ở hoa hoa trước mắt. Tròn tròn đầu, ngắn ngủn tứ chi, ngay cả cái đuôi đều phì phì ngắn ngủn. Trứng trứng hào hào xem. Hoa hoa ôm bụi bấm tiểu kim long nín khóc mà cười. Bạch Lê ở các nàng gặp nhau thời điểm cũng không nhàng rồi, bởi vì là buổi tối hắn liền thuận tiện đem bóng dáng khuyết tán đi ra ngoài, không cần thiết trong chốc lát, toàn bộ thủ đô lại bắt đầu đánh lên hạn thiên lôi. Những cái đó nhị bảo bảo thông qua cảnh trong mơ nói cho bọn họ, cùng nhau tất cả đều bị Bạch Lê cùng nhau thanh toán. Chẳng qua trịnh tê vung tay lên liền đem hạn thiên lôi cấp hấp thù, nửa điểm nhi cũng chưa ảnh hưởng đến các nàng. Đi thôi, chúng ta trở về tìm nhị bảo bảo còn có ba ba mụ mụ, ân ân, trở về trở về, hoa hoa ôm trứng trứng không buông tay. tác giả có lời muốn nói, kế tiếp đều là phiên ngoại thời gian, đều là các bảo bảo phiên ngoại, chương 120 phiên ngoại một đảo mắt 20 năm, giải quyết hoa hoa phiền toái, lúc sau chuyện thứ nhất đương nhiên là về nhà. chỉ là trịnh tê không nghĩ tới một hồi đi liền trực tiếp bị mụ mụ cầm chổi lông gà tàn nhẫn chịu vài cái nàng càng chân. Đều mấy trăm tuổi người còn bị mụ mụ măng xào thịt. Ba ba mụ mụ khôi phục ký ức tốc độ so nàng dự đoán đến muốn mau vốn dĩ nàng còn nghĩ cấp một chút thời gian cấp ba mẹ thích ứng kết quả. Thế, măng xào thịt tư vị thật là đã lâu. Chính tê khi còn nhỏ gần bị đánh quá một lần, lần đó nàng cùng tiểu đồng bọn đi bờ sông chơi thủy hơi kém bị chết đuối, bị đi ngang qua thúc thúc cứu đi lên lúc sau về đến nhà chính là bị mụ mụ lấy trổi lông gà chịu Chịu xong lúc sau một cái bối xoay người chính mình khóc, một cái bị ba ba ôm vào trong ngực hứng khóc. Trương bản linh A. Đỗ hồng anh đôi mắt lại hồng lại sưng ngực đại khởi đại phục nhìn chầm chằm kia ngoan ngoãn diện bích tư quá đại nữ nhi trịnh tê kia một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc, này rốt cuộc là trải qua qua nhiều ít sự, có phải hay không chết ở bên ngoài cũng không cho bọn họ biết ta. Cho ta diện bích chẳng hảo. Đánh xong lúc sau. Đỗ Hồng Anh đi phòng bếp nấu cơm cấp vải thiên không có thể về nhà hoa hoa nấu cơm. Hoa hoa như vậy tiểu, này tê tê sao có thể ném xuống hoa hoa làm hắn một cái khiêng lên toàn bộ da. Trước kia bị gạt không biết, hiện tại đã biết hoa hoa ở sau lưng vì cái này ra làm nhiều như vậy, Đỗ Hồng Anh nước mắt hơi kém lại không nhìn xuống. Càng muốn liền càng khí, phòng bếp băm xương cốt thanh âm phanh phanh phanh vang, sợ tới mức hoa hoa trong ngực trứng trứng long sửng suốt sửng suốt lại đoàn lại vì cái đuôi nhỏ đều giấu ở hoa hoa nách phía dưới. tê tê nàng mẹ tự cấp các ngươi làm thịt kho tàu xương sườn. chính tiên dũng nhìn kia ánh vàng rực rỡ tiểu béo long liền thích, không tự chủ được liền chấn an đi lên. đây là kia cái thứ hai nhìn không tới hải tử đi. chính tiên dũng hỏi bạch lê, tâm mắt đều không mang theo dịch khai. bởi vì một nhà chi chủ không chuẩn chỉnh tê nói chuyện diện bích tư quá, chính tiên dũng liền tìm cái kia bạch lê nói chuyện. Trịnh Tiên Dung cùng Đỗ Hồng Anh hai phu thê giữa trước hết khôi phục ký ức chính là Trịnh Tiên Dũng, hai phu thê khôi phục ký ức không bao lâu Trịnh Tê liền về nhà, trong nhà từng đợt gà bay chó sủa, Trịnh Tiên Dũng liền không dậu đổ bìm leo làm tức phụ biết hắn kỳ thật cũng coi như cùng phạm tội chi nhất, đỡ phải lửa cháy đổ thêm dầu rương cập cá trong chậu, rốt cuộc hắn phía trước cũng đi theo gạt tức phụ rất dài một đoạn thời gian. Ân, chứng chứng, là hai chúng ta hài tử bạch lê ý bảo chứng chứng biến cá nhân thân cấp ông ngoại nhìn xem ông ngoại ánh vàng rực rỡ chứng chứng long từ hoa hoa trong khuỵu tay xuống dưới sau đó liền biến thành một cái đồng dạng ánh vàng rực rỡ tinh tế tiểu thiếu niên so hoa hoa còn cao một chút kim sắc đầu tóc kim sắc đôi mắt kim sắc lẳng da xem đến trịnh tiên dũng sửng sốt sửng sốt hoa hoa chân thân là một đóa đỏ thâm hoa biến thành người liền cùng bình thường tiểu hài tử không khác nhau này mập mạp tiểu kim long như thế nào liền Chứng chứng còn nhỏ, đến một chút thời gian mới có thể trưởng thành ta như vậy. Bạch Lê giải thích nói. Đổi làm trước kia Bạch Lê mới sẽ không có như vậy kiên nhận nói chuyện. Hiển nhiên nhị thập tứ hiếu phụ thân nhân vật thay đổi Bạch Lê không ít. Nga nga! Trịnh Tiên Dũng hiểu rõ gật đầu. Này! Hắn có thể ăn cái gì sao? Trịnh Tiên Dũng nhớ rõ trong nhà cái kia nhìn không thấy hải tử cơ hồ không ăn cái gì. Có thể! kỳ thật tiểu chứng chứng vẫn là không cần ăn người thường đồ ăn bất quá ăn một chút cũng không quan hệ vậy là tốt rồi Hồng a đồ ăn nhiều làm điểm a trịnh tiên dung cách không đối trong phòng bếp đỗ hồng anh hô hồ. còn dùng ngươi nói tiếp theo lại là phanh phanh phanh băm xương sườn thanh âm rõ ràng đỗ hồng anh hỏa khí còn không có đi xuống chứng chứng thích ăn cái gì nha ông ngoại bà ngoại cho ngươi làm trịnh tiên dũng dối tay sờ sờ chứng chứng đỉnh đầu Đưa ngón tay thật sự chạm đến lúc sau, đáy lòng mềm thành bông. Hoa hoa. Trứng trứng nói chính là liếm hoa hoa, bất quá ông ngoại không nghe minh bạch. Trứng trứng cái gì đều ăn. Nga nga, cùng hoa hoa giống nhau. Trịnh Tiên Dũng bị lầm đạo. Nay đầu bạch lệ là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm mà trả lời Trịnh Tiên Dũng các loại vấn đề. Trứng trứng long nhị bảo bảo cùng hoa hoa chơi ở một hối, ngươi sờ sờ ta ta liếm liếm ngươi. Nhào nhào dính dính nhìn khiến cho người nị hoai, chỉ có trịnh tê thành thành thật thật diện bích tư quá chờ mụ mụ ngôi dợ. Trịnh tê thành thật, bạch lê nhưng một chút đều không thành thật. Rõ ràng bản tôn ở bồi trịnh tiên dũng nói chuyện, bóng dáng phân thân lại ở trịnh tê mặt đối mặt trên vách tường xuất hiện. Trịnh tê đôi mắt hơi hơi trần to, chính nghi hoặc bạch lê muốn làm sao thời điểm, môi bị gầm một chút. Gia hòa này, nàng còn không phải là bị mụ mụ dùng chổi lông gà chịu vài cái sao. Không đau không ngứa còn không có bị xét đánh một phần ngàn đau. Chính tê ý bảo Bạch Lê vãn chút thời điểm lại nói, nàng biết trước đó vài ngày là xem nhẹ Bạch Lê. Ăn cơm. Còn chưa cút lại đây cầm chén đuối trăng cơm. Đỗ Hồng Anh một mở miệng, chính tê liền lập tức tiểu bước nhảy trở về hỗ trợ. Miệng dao găm tâm đậu hủ, mụ mụ quả nhiên vẫn là luyến tiếc. Các ngươi trở về lúc sau. Không đi rồi đi. Đừng nhìn Đỗ Hồng Anh ở trong phòng bếp bận rộn. Trên thực tế nàng dựng lô thai ngay đầu. Quá đoạn thời gian vẫn là phải đi về, bất quá có thể tùy thời trở về, ngươi coi như chúng ta đi công tác đi làm sao. Trịnh tê xem nàng ba mẹ sắc mặt biến đổi liền chạy nhanh bổ sung. Đương ba mẹ biết trịnh tê có thể thông qua cảnh trong mơ qua lại hai cái thế giới, hơn nữa còn có thể đem bọn họ đưa tới nàng cảnh trong mơ đi lúc sau, hai phu thê rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Có thể trở về liền hảo, có thể trở về liền hảo. Ăn một đốn thật dài cơm chiều, lo lắng hai hùng vài thiên lúc sau, hiện tại người một nhà tề tề chỉnh chỉnh ngồi ở phòng khách xem tivi, nghiễm nhiên tựa như quá xuân vãn giống nhau. Chẳng phải là đến trễ xuân vãn, chính tê bọn họ đều rời đi đã hơn một năm, liên tục bỏ lỡ hai cái tết tâm lịch, hiện giờ đều ba đầu tháng, nhị bảo càng là sẽ đi sẽ chạy ra vô cùng. Chính tê thấy ba mẹ vây được ngủ gật còn tưởng tiếp tục liêu liền kiến nghị đại gia trở về phòng ngủ đi. Sau đó ở trong ngộng tiếp tục liêu, muốn hỏi cái gì muốn nhìn cái gì ở trong ngộng mặt càng phương tiện dù sao trong ngộng mặt thời gian trường đâu. Quả nhiên Trịnh Tiên Dũng bị Trịnh Tê cảnh trong mơ cấp khiếp sợ tới rồi, vớt cái gì đều cảm giác chân thật thật sự, làm hai phu thê mới lạ hảo một thời gian. Sau đó liền khổ Bạch Lê, ở Bạch mang tinh thời điểm Trịnh Tê vẫn luôn trong lúc ngủ mơ cấu trúc thông đạo, đã trở lại lúc sau trong ngộng mặt còn bị một nhà mấy khẩu toàn ba chiếm ba cái tiểu quỷ đầu ở cảnh trong mơ điên chơi hai cái đại nhân càng là đối hiếm lạ cổ quái cảnh trong mơ tò mò thật sự trong lúc nhất thời bạch lê chỉ có thể tiếp tục dục cầu bất mãn mà nghẹn mắt thấy ngắn hạn nội vô pháp một chỗ bạch lê cũng không nội trực tiếp tìm đi ngụy trí tân châu đó xem xét sản nghiệp của chính mình thuận tiện đem bạch mang tinh châu đó học được đồ vật ở hiện thế ngõ ra tới nhưng mà bạch lê phát hiện cứ việc ngụy trí tân quản lý sản nghiệp còn ở chỉ là sau lưng đã có quốc gia bóng dáng bất quá bạch lê cũng không để ý cái này cấp hoa hoa bọn họ lưu trữ chỉ là làm cho bọn họ tương lai sinh hoạt càng tốt điểm thôi cho nên đương bạch lê đem dị thế giới tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng với khoa học kỹ thuật sản phẩm lấy ra tới lúc sau bộ môn liên quan trực tiếp chấn kinh rồi lập tức phái người lại đây cùng ngụy trí tân cùng bạch lê bàn bạc trong đó dẫn đầu liền có lư kiến phong lão lão bản khôi phục ký ức ngụy trí tân hơi kém bị chính mình lao bản dọa khóc hảo sao Lão bản hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình lấy ra tới mấy thư này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa bọn họ quốc gia khoa học kỹ thuật trình độ có thể tăng lên mấy trăm năm hơn một ngàn năm. ngoại tàu hắn rốt cuộc là cho người nào làm công A. May mắn hắn chưa từng có dị tâm, mất đi ký ức kia đã hơn một năm cũng không phản bội lão bản, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Cùng tiến đến Lưu Kiến Phong cũng may mắn chính mình có ra tay bảo hộ trịnh gia người cùng với bọn họ sản nghiệp. Nếu là Bạch Lê quay đầu lại nhìn đến người nhà cùng sản nghiệp đều không còn nữa, chỉ sợ ai cũng ấn không được phi nhân loại bột lửa giận. Cùng lý, Lưu Kiến Phong sau lưng kia mấy cái đại lao đối chỉnh ra người coi trọng càng là trọng trung chi trọng, rốt cuộc ai đều biết này ý nghĩa cái gì. Bạch Lê bọn họ mang đến khoa học kỹ thuật lực nghiêm nhiên đã trở thành quốc lực, mặc dù là chỉnh tê bọn họ lại một lần rời đi. Lưu lại trịnh ra người cũng sẽ không lại tao nộ đến trong ngoài nước bất luận cái gì thế lực cùng tư dục khiến trách. Có thể đương được thượng vị giả người đầu góc thanh tỉnh thật sự. Bọn họ rất rõ ràng trịnh tê bọn họ cùng đã từng văn ra cũng không giống nhau. Đã từng văn ra làm người tu tiên trong mắt không có bá tánh không có quốc gia, chỉ có không ngừng đoạt lấy tài nguyên thành tựu bọn họ vĩnh sinh chi lộ. Trường sinh, hao phí mất toàn bộ tinh cầu tài nguyên đến cuối cùng có thể trường sinh có mấy cái. Mặc dù là có cái gì linh đan rượu dược kia được lợi cũng chỉ là số rất ít người, ơn huệ nhỏ ân uy cũng thi củng cố văn gia thế lực càng phương tiện bọn họ đoạt lấy tài nguyên thôi. Ngược lại là trịnh tê cùng bạch lê bọn họ hai vợ chồng. Trịnh tê là căn chính miêu hồng bản thổ người, mặc dù bạch lê cái này đại bột trướng mắt hiện thế, hai phu thê sở làm đều là lợi quốc lợi dân to lớn sự. Trịnh tê này kết hôn đến hảo. a, nguyên lai like là cái này nhật tử. Đại thời gian đến 2017 năm, chính Tê cảm thấy này một hai ngày tâm thần không đúng lắm, sau đó mới tỉnh ngộ lại đây ngày hôm qua là chính mình đời trước nữa ngày rỗ. Ân, Bạch Lê Tử Quang não trung phục hồi tinh thần lại xem chính Tê. Ngày hôm qua ta đời trước nữa ngày rỗ đâu? Chính Tê thực tùy ý liền nói. Muốn chúc mừng một chút. Cái quỷ gì? Chính Tê bị hắn chọc cười. Hảo sao? Bị thiên vị như nàng xác thật có đáng giá chúc mừng tư bản đối lập một chút hai đời hiện giờ đã khác nhau rất lớn ba mẹ còn hào hảo nên ngậm kẹo đùa cháu tuổi như cũ sức sống bắn ra bốn phía liền tính trong nhà đã phú khả địch quốc như cũ một cái ở đường sắt bộ công tác một cái ở bận rộn sự tình trong nhà cùng bình thường tiểu dân chúng không có gì hai dạng đơn giản mà hạnh phúc bất quá hiện tại đường sắt bộ đã sửa tên ở mọi người bắt đầu đếm thử di dân đến thái dương hệ bên ngoài tinh hệ hôm nay quốc nội kiểu mới phương tiện giao thông sớm đã thay thế được cũ xưa tốn thời gian đường sắt đầu mối then chốt. Này 20 năm, trong nhà hai cái tiểu quỷ đầu tất cả đều đã trưởng thành, vốn dĩ nhị bảo cùng hoa hoa liền lớn lên giống, sau khi lớn lên quả thực tựa như song bào thai, hai đại soái ca vừa xuất hiện chính là có thể so với đại minh tinh đi ra ngoài, không bảo tiêu hộ tống thật đúng là đi bất động. Chẳng phải là đại minh tinh sao? Rốt cuộc hoa hoa gương mặt kia là toàn thế giới đều cho hấp thụ ánh sáng quá. Hoa hoa như cũ không có đi đi học, từ mấy năm trước khởi hắn liền tiếp quản bạch lê đỉnh đầu thượng những cái đó công ty, sau đó vì thỏa mãn chính mình tiểu ham mê lại phát triển không ít công ty, tỉ như trang phục đồ trang điểm bảo dưỡng phẩm châu báu trang sức từ từ, càng là làm các nữ nhân ái đã chết hoa hoa cái này tuổi trẻ tổng tài. Ái xuyên tao phân chính hồng cả người lấp lánh lượng sao mà. Nhân ra có thân hình có tướng mạo căng đến khởi, vừa ra chàng chính là quang mang bắn ra bốn phía làm quanh mình lớn nhỏ mình tinh ảm đạm thất sắc. Mà hoa hoa tính cách lại hướng ngoại, các loại xã giao truyền thông chơi đến lưu, không chút nào buồn xỉn cho hấp thụ ánh sáng chính mình gương mặt kia, bị phỏng vấn thượng tivi so đại mình tinh còn được hoang nền, nghiễm nhiên nhiều kim có tài có quyền thế còn đặc biệt xoáy khí quốc dân lão công một quả. Nhị bảo liền tương đối khổ bức. Bởi vì đại tỷ trịnh tê vĩnh cửu tạm nghỉ học, nhị ca hoa hoa chưa từng thượng quá học, nhị bảo liền vô pháp không đi học, còn hảo nhị bảo cũng không kháng cử trường học sinh hoạt. So với tính cách hướng ngoại em thai mà nói hoa hoa tới, nội tâm diễn dị thường phong phú nhị bảo liền có vẻ một tao không thích nói chuyện chỉnh một cái tiểu khóc ca phạm nhi. Đặc biệt là hắn sau lại còn tòng quân đi, sát phạt quyết đoán khí thế so với hoa hoa cái này thật đại sát khí tới không chút nào kém cỏi Hơn nữa hai người lớn lên quá giống, đầu óc giống nhau thông minh thật sự, có đôi khi trò đùa dai trao đổi một chút vị trí phòng trừng cũng không ai có thể phát hiện. Chỉ trừ bỏ chứng chứng vẫn là nhất thành bất biến bộ dáng, chân thân chính là một cái bụ bấm tiểu kim long, cái đầu một chút đều không thấy trường. Bất quá chứng chứng tùy hắn ba ba, hóa thành nhân thân thời điểm chính mình tưởng biến nhiều ít tuổi liền nhiều ít tuổi, hoàn toàn không chịu về ngoài cực hạn Cái này hảo. Trong nhà ba cái nam hải tử lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc. Đơn độc hành động còn hảo, cùng nhau xuất hiện quả thực chính là ở khảo nghiệm đại chúng nhãn lực. Nếu không phải chứng chứng đôi mắt là kim sắc, không rõ chân tướng vô tội quần chúng phòng trừng sẽ bị ngược khóc, quay đầu lại mua trịnh thị xuất phẩm thực phẩm chức năng bổ một bổ không đủ dùng đại não cùng xem hoa đôi mắt. Tác giả có lời muốn nói, Hạ Thiên chuẩn bị khai sách mới cầu cất chứa. Ta trong tương lai đương quân tẩu tinh tế Hạ hạ thiên sách mới cầu cất chứa. Tinh thế đệ nhất luyến ái mặt xuyên thư. mươi 121 phiên ngoại hai vẫn là thị tan ngon. Ngươi không cần đi theo đi Nga, ngươi phải ở lại chỗ này. Ánh vàng rực rỡ trứng trứng long lại đẩy đẩy kia theo hắn một đường tiểu gia hỏa. Hắc hắc nói không thể bắt có ngươi, bằng không nơi này sẽ loạn rớt. Ta còn sẽ trở về, ngươi chờ ta. Phi phi móng vuốt nhỏ lại đẩy đẩy, đẩy thời điểm còn lưu tâm đem nhọn nhọn móng tay thu hồi tới. Sợ chọc đến tiểu gia hỏa. Chứng chứng, ngươi ở chỗ này. Chính tê ở A ngươi kim núi non tìm được rồi chứng chứng. Chứng chứng từ thành công ra sắc lúc sau liền có chính thức tên, phi cha mẹ sở lấy mà là chính mình hình thành tên, tuyên. Ở chứng chứng tên của mình dung nhập tiểu không gian lúc sau, chính tê cũng biết bạch lê chân chính tên gọi luyện, cũng minh bạch nàng rốt cuộc không thể quay về luyện đại lục cuối cùng sẽ là cái gì kết cục. Bạch lê đều chạy còn có thể có cái gì kết cục. Giết chóc cùng đoạt lấy đi đến cuối cùng sẽ chỉ là tự chịu diệt vong. Thuyên không gian còn thực cấu tiểu, cho nên muốn cất giấu, cứ việc không gian sau khi chết còn sẽ tản có dư vì bóng dáng lấy mặt khác một loại hình thức tồn tại, chỉ là đương cha mẹ không có khả năng làm hảo hảo hài tử chết một lần đi. Cho nên đối ngoại tiểu chứng chứng vẫn là kêu tiểu chứng chứng, nhiều nhất hóa thành nhân thân thời điểm tùy bạch lê chữ trắng làm dòng họ kêu bạch tiểu. Thuyên tên này quá lớn người thường kêu không được. Ma trịnh tê cùng bạch lê hai cái lại là sủng nhi tạp tròn nên vẫn là kêu chứng chứng, dù sao chứng chứng đại đa số thời điểm đều thích dùng tiểu kim long bộ dáng, kêu nhũ danh cũng không có gì vấn đề. Tân bằng hữu, trịnh tê nhìn nhìn chứng chứng bên cạnh kia nửa người trên cái gì đều không mặc nửa người dưới dấu ở ngầm tiểu thiếu niên, bất động thanh sắc tầm mắt đảo qua tiểu thiếu niên cổ trung tâm kia một đạo màu đỏ dựng ngân thượng. Liên ở trịnh tê đánh giá tiểu thiếu niên thời điểm. Tiểu thiếu niên cũng ở thẳng lăng lăng xem từng có gặp mặt một lần trịnh tê, chỉ là xem, cũng không nói chuyện. Ấn ơn. Ở ba ba mụ mụ không biết thời điểm, chứng chứng chính mình kết giao một cái sẽ không nói tiểu đồng bọn. Kia cùng bằng hữu cáo biệt đi, chúng ta phải đi về. Viên, túi chào, chờ ta trở lại ta còn sẽ đến xem người Nga. Chứng chứng cùng tiểu thiếu niên vẫy vây béo đô đô tiểu chảo chảo. Tiểu thiếu niên dối tay muốn bắt trụ chứng chứng cái đôi nhỏ. Chính là kiên kỵ cách đó không xa chờ cái kia đại hắc quái, hắn cuối cùng vẫn là yên lặng mà buông xuống tay, nhìn không chấp mắt mà nhìn trịnh tê ôm ánh vàng rực rỡ chứng chứng long đi hương cái kia đại hắc quái cùng hắn phía sau thông đạo, sau đó toàn bộ biến mất ở chính mình trước mắt. Tuyên! khan khan thanh âm từ bị thương trong cổ họng tràn ra, chỉ là đã rời đi tiểu chứng chứng nghe không được. Nhìn tiểu chứng chứng biến mất phương hướng nhìn hồi lâu. Tiểu thiếu niên mới hóa thành một đạo hư ảnh một lần nữa lẻn vào núi non trô sâu trong, kia chôn sâu dưới nền đất thật dài thân hình cuối cùng cũng đi theo biến mất không thấy. Chính cây bọn họ một nhà ba người hàng ngày biến mất nửa năm, chính ra người tất cả đều tập mãi thành thói quen, coi như tỷ tỷ tỷ phu bọn họ đi công tác đi. Nhị bảo, lần này ta cũng phải đi. Một thân tao phấn giả dạng trịnh hoa đẩy ra trịnh đồng cửa phòng, vừa lúc nhìn đến hắn mặc vào quân trang chuẩn bị rời nhà. Cùng quang mang bắn ra bốn phía trịnh hoa bất đồng, trịnh đồng hơi thở nội liễm mà nghiêm túc, như nhau trên người nhung trang. Vai rộng hẹp ngông, dây lưng đem màu làm nhà táo sơ mi thu ở lưng quần, đương phủ thêm mặc làm quân trang áo khoác lúc sau nghiễm nhiên liền lại biến trở về diện than trung tướng một quả. Ngươi không phải muốn đi hải đăng quốc ký tên hợp tác sao? Đừng nhìn trịnh đồng hàng năm bên ngoài, đối trong nhà sự lại rõ như lòng bàn tay. Cái kia là ngụy đồng đi là được. Chính Hoa không sao cả mà nói. Ngụy trí tân hiện tại đã là trịnh thị kỳ hạ vài gia công ty chấp hành đồng sự. Chính Hoa ở cùng không ở đều không ảnh hưởng công ty vận tác. Ta cảm giác được ngươi lần này cất cánh có nguy hiểm, cho nên cần thiết muốn mang lên ta. Tỷ tỷ tỷ phu còn có chứng chứng vừa lúc ở bên kia thế giới. Chính Hoa dự cảm đến trịnh đồng chuyến này hung hiểm liền yêu cầu cùng đi. Ngươi biết trên tinh hạm không thể mang người ngoài, liền người nhà đều không được. Đương nhiên quân nhân phu thê ngoại trừ. Trịnh đồng còn ở bình tĩnh mà kiểm tra dung nhan. Lại không phải lần đầu tiên. Trịnh hoa đem trên bàn quân mũ tùy tay khấu ở trên đồ mình. Lần này không được, ta cùng ngươi không thể đồng thời xuất hiện. Phía trước trao đổi thân phận liền tính, lần này là muốn ra đi sai nhiệm vụ. Hai cái đồng thời biến mất sẽ sai lầm. Hơn nữa đồng thời xuất hiện ở trên tinh hạm bất chính nói cho người khác phía trước trung tướng cũng có thể là giả sao. Đem chậu hoa mang lên không phải được rồi. Trịnh Hoa cư nhiên liền chậu hoa đều chuẩn bị tốt. Trịnh đồng đem hắn trên đầu mang mũ hái về khấu chính mình trên đầu mang chính, sau đó tập mãi thành thói quen nhìn Trịnh Hoa cởi ra trên người quần áo điệp hảo bỏ vào giới tử túi lúc sau biến thành một đóa nho nhỏ đóa hoa cắm rễ ở chậu hoa. So với trước kia tới, Trịnh Hoa có thể càng tốt mà khống chế chính mình chân thân. So ly sứ lớn hơn không được bao nhiêu chậu hoa một cây chỉ có móng tay cái lớn nhỏ quang cột tiểu hồng hoa bao liền ở đảng kia rung đùi đắc ý. Đứa môi, trịnh đồng đem giới tử túi xùy trong túi phóng hảo, sau đó đem cái kia so ly sứ lớn hơn không được bao nhiêu chậu hoa đoàn trong lòng bàn tay quải đi ba mẹ bên kia cùng ba mẹ nói một tiếng hắn mang trịnh hoa cùng nhau ra nhiệm vụ. Nga nga, đi thôi đi thôi, chú ý an toàn. Đỗ Hồng Anh nhìn mắt tiểu nhi tử trịnh đồng trong tay bắt lấy cái kia chậu hoa nhỏ liền đồng ý tiểu nhi tử trịnh đồng nhiệm vụ vẫn luôn đều rất nguy hiểm. Có con thứ hai trịnh hoa hỗ trợ bọn họ hai vợ chồng già ở nhà cứ yên tâm nhiều. Rốt cuộc con thứ hai trịnh hoa đó là tiểu hoa tiên, bản lĩnh so nhân loại muốn lợi hại đến nhiều. Hiện giờ Đỗ Hồng Anh đã có thể thực bình tĩnh mà đối đãi trong nhà bất luận cái gì siêu tự nhiên hiện tượng. Kỳ thật dựa theo huyết thống cùng giống loài tới tính nói chính hoa càng giống đại nữ nhi trịnh tê nhi tử, cùng chứng chứng giống nhau thuộc về đời cháu, chỉ là người trong nhà đều đem trịnh hoa đương con thứ hai đối đãi Đương trịnh đồng suy một cái chậu hoa nhỏ về đơn vị, chính đồng phó quan chu nhạc có chút đôi mắt thoát không mà nhìn nhà hắn trưởng quan cư nhiên có nhân tình vị mà dẫn dắt một chậu tiểu hoa ra nhiệm vụ. Thân là trưởng quan phó quan, chu nhạc kỳ thật rất rõ ràng trưởng quan hắn kia trong ngoài không đồng nhất tính cách, chỉ là hôm nay cư nhiên lộ ra ngoài ra tới. Chẳng lẽ này tiểu buồn hoa là người trong lòng đưa? Trường quan, này tiểu buồn hoa yêu cầu đặc biệt khán hộ sao? Nếu là người trong lòng đưa, kia tự nhiên liền không thể dưỡng đã chết. Không cần, thực hảo nuôi sống. Cũng không phải là thực hảo nuôi sống, người khác chết đói này đóa hoa đều không nhất định có thể đói chết, chỉ cần là sống đều có thể trở thành đồ ăn, thật không ăn trực tiếp chui vào thổ nhưỡng ngủ đông cái mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Lúc trước tỷ tỷ ở luyện đại lục chính là như vậy một giấc ngủ vài thập niên cũng không gì sự. Nga nga, là cái loại này gọi là gì sa mạc hoa hồng chủng loại đi? Ta nghe ta muội mội dưỡng quá, ngủ đông kỳ chính là giống hoa hồng bao giống nhau, không cần tưới nước bón phân. Chu nhạc chỉ là nghe qua nhưng chưa thấy qua, cho nên không rõ ràng lắm trịnh đồng trung tướng trong tay ngân này đóa hoa ăn thịt người cùng sa mạc hoa hồng vẫn là có khác nhau. ân trịnh đồng tùy thân đem tiểu buồn hoa đặt ở trên bàn sau đó cờ lạc mở quang nao thoạt nhìn trịnh đồng bọn họ nhiệm vụ lần này là cho khai thác bộ đội hộ tống trước đó không lâu khai thác bộ đội ở khoảng cách thái dương hệ đệ nhị gần hàng tình chung quanh phát hiện một viên hợp nhân loại cư trú hành tinh ở làm tốt sung túc chuẩn bị lúc sau liền xuất phát một con thuyền tinh chuẩn hạm cấp khai thác bộ đội hộ tống mà trịnh đồng đó là lần này nhiệm vụ tổng phụ trách quan quân đừng nhìn trịnh đồng quân hàm chỉ là trung tướng cấp bậc Trên thực tế trên người hắn còn khoác hàng không nhà khoa học chức danh. Khác không nói, liền này hộ vệ tinh hạm trên người liền có hắn không ít công hiến. Đối ngoại có thể là cơ mật, đối nội hệ thống ai không biết này đó tiên tiến khoa học kỹ thuật là trịnh đồng hắn tỷ tỷ tỷ phu từ càng xa xôi tinh hệ mang về tới. Nếu nói ai càng quen thuộc hiểu biết tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật phi trịnh đồng trung tướng mặc Trúc. Bay đi ngoài không gian phi thuyền vũ trụ cũng không gần chỉ có trịnh đồng phụ trách này một con thuyền. Có thăm dò tính chất cũng có khai thác tính chất, bởi vì lúc này đây hộ tống hành động hết sức quan trọng, cho nên mới sẽ phái ra tinh hạm cấp bậc phi thuyền vũ trụ. Đại Chu nhạc phó quan sau khi ra ngoài, trên mặt bàn kia làm bộ chính mình là đóa hoa trịnh hoa giãn ra khai khép lại cánh hoa, lộ ra phía dưới từng hàng sắc bén răng nanh. La đường xá thượng có nguy hiểm, vẫn là mục đích tinh cầu có nguy hiểm. Trịnh Đông mặc dù có tu luyện thể chất cũng không có hướng tu chân phương hướng đi. Cho nên hắn tuy rằng có điểm điểm nguy cơ trực giác dự cảm lại không bằng trịnh hoa như vậy mãnh liệt hơn nữa chuẩn xác. Đều có. Tiểu hoa đoán mãi thanh mãi khí mà nói, bởi vì cái đầu thu nhỏ thanh âm cũng đi theo biến. ân Trịnh đồng minh bạch lúc sau liền đem tinh hạm phòng ngự cấp bậc lại để cao một bậc, đến nỗi nguồn năng lượng vấn đề kia khối hắn không tính toán đi tiết kiệm, dù sao trong nhà có tiền. Tỷ tỷ tỷ phu bọn họ lui tới hai cái thế giới. Cho nhau đầu cơ trục lợi đồ vật nhưng thật ra càng ngày càng thuận tay, giống tinh hạm nguồn năng lượng tin càng là ở giới tử túi cùng không gian bao con động trang một đông lớn. Không gian bao con động nói, hiện tại bọn họ nhà khoa học còn không có biện pháp hoàn toàn độc lập khai phá, rốt cuộc chênh lệch mấy ngàn năm khoa học kỹ thuật phát triển cũng không phải ngắn ngủn 20 năm nội là có thể nhanh chóng đuổi kịp, cho nên trịnh đồng dùng đồ vật cơ bản là hắn tỷ tỷ cấp. Không thể không nói trịnh tê tài đại khí thô thật sự không đem trong nhà hai cái đệ đệ sủng hư đó là giáo dục đến hảo, rốt cuộc ai cũng không chỉnh tê như vậy, như bức cư nhiên ngủ đều còn có thể tại trong ngậm vấn đệ. hai cái lưu tại hiện thế đệ đệ không có trường ai, vẫn luôn đi theo chỉnh tê bên người chứng chứng càng không thể có thể trường ai. người hôm nay muốn ăn cái gì? ngón tay chọc chọc đem hô hơ ngủ nhiều móng tay hoa chọc tỉnh, chỉnh đồng hỏi tiếp tục ngụy trang thành tiểu buồn hoa chính hoa, cứ việc tinh hạm tốc độ thực mau. Muốn tới đạt mục tiêu tinh cầu còn phải muốn 3 tháng thời gian, diệt trừ ngủ đông nhân viên ở ngoài những người khác ở trên tinh hạm nên làm gì làm gì, mà trịnh đồng chính là cái kia yêu cầu thời khắc bảo trì cảnh giác đem khống tinh hạm người. Thịt, hoa hoa muốn ăn thịt chọc. Móng tay cái lớn nhỏ nụ hoa mãi thanh mãi khí mà nói. ân người biến thành như vậy tổng giới không xong khi còn nhỏ thiền ngoài miệng. Trịnh Đông tập mãi thành thói quen mà từ không gian bao con nộng lấy ra vài đạo thịt đồ ăn ra tới, có bún thịt, thịt kho tàu sương sườn, đại bản gà từ tử. Bởi vì trịnh hoa là trộm đi lên, cho nên không tính toán làm trên tinh hạm người biết trịnh hoa tồn tại. Ở trịnh Đông mở tiệc thời điểm, móng tay cái tiểu hoa cái vù đem chính mình thật dài căn cần từ chậu hoa rút ra. Chỉ thấy hắn quen cửa quen nẻo mà đem căn cần rỗi nhập đến trịnh đồng quân trang áo khoát trong túi đem hắn giới tử túi đào ra tới, sau đó liền biến thành hình người đỉnh đạc mà từ giới tử túi chọn quần áo. Ăn một bữa cơm mà thôi còn phải xuyên một thân hoa lệ lễ, lễ phục dạ hội cũng thật là đủ rồi. Có cái gì quan hệ, dù sao cũng chỉ có ngươi nghe được. Chính hoa vẻ mặt thỏa mãn mà nghe trên bàn thơm ngào ngạt đồ ăn, đều là mụ mụ làm tốt lập tức tồn tại không gian bao con động. Còn nóng hôi hổi thật sự. Liên ở Trịnh Hoa cùng Trịnh Đồng hai cái chuẩn bị thúc đẩy thời điểm. Trịnh Đồng máy truyền tin ở tích tích rung động. Chuyện gì? Trịnh Đồng dừng lại truyền được. Báo cáo Trịnh Trung tướng. Lúc đầu cơ giáp bộ đội đã chịu mãnh liệt công kích. Số lượng, số lượng siêu 5.000 trở lên. Phạm vi phi thường dày đặc. Phụ trách lúc đầu cơ giáp bộ đội lo dần sở thiếu tá có trực tiếp báo cáo Trịnh Đồng Trung tướng quyền lực. Cho nên hắn lập tức đem tiên quân tại mục tiêu tinh cầu tao ngộ tình huống phản hồi cho hắn. Trịnh đồng từ video nhìn thấy truyền thống trở về tình báo thảm thiết chiến đấu trạng hướng cùng với cơ giác bộ đội nghiêm trọng tổn thương liền hạ lệnh làm lo dần sơ thiếu tá từ bỏ dò xét nhiệm vụ lập tức lên không hồi mẫu hạ. Lo dần sơ thiếu tá lập tức nghe theo trịnh đồng trung tướng mệnh lệnh chuyến về, trong lòng cũng âm thầm may mắn trung tướng cẩn thận. Ở do xét không biết tinh cầu thời điểm ở chưa xác nhận an toàn phía trước cũng không sẽ làm bọn lính tùy tiện đổ bộ, mà là làm trí tuệ nhân tạo cơ giáp bộ đội đi trước thăm dò Cứ việc như thế, đối mặt vượt qua 60% cơ giáp tổn thất, lo dần sơ thiếu tá liền tính xem quen rồi trịnh đồng trung tướng tài đại khí thô cũng nhịn không được răng đau. Đây là cái gì? Thoạt nhìn rất giống tỉ tỉ nói cái loại này dị hình. Trịnh hoa rỗi cổ tiến đến trịnh đồng đầu bên cạnh cùng xem có thể kêu dị hình cũng có thể kêu sâu đi đi xem lo dần sờ bọn họ mang về tới thi thể hảo Trịnh hoa biến thành móng tay hoa bộ dáng dấu ở trịnh đồng trước ngực trong túi cùng nhau tiến đến hai huynh đệ đi được cấp dư lại một bàn còn chưa bị động quá đồ ăn ở trong phòng làm hàng ngày tiến vào thu thập phòng chu nhạc phó quan nhìn đến rõ ràng hai phó chén đua bãi bản không hiểu ra sao chu nhạc ngươi ăn trước đi Đang ở nghiên cứu thi thể trịnh đồng cảm giác được ngực vải dệt đã bị móng tay hoa nước miếng tầm ức đành phải dùng máy truyền tin báo cho Chu nhạc đâm lao phải theo lao, sau đó ở Chu nhạc thụ sủng nhược kinh trong ánh mắt cắt đứt video thông tin. Nay ngửi được dị hình hương vị liền nước miếng tràn lan nhị ca. Chỉ sợ hắn là vô tâm tư lại lộn trở lại trong phòng ăn bình thường đồ ăn. Trịnh Đông đoán được không sai, chính hoa ngửi được dị hình sâu màu mỡ hương vị liền nhịn không được. Thừa dịp tất cả mọi người không chú ý chính mình điều khiển một cái phi hành khí triệu mục tiêu tinh cầu bay đi. Trong lòng biết nhị ca đi làm gì trịnh đồng cũng không nóng nảy, làm trên tinh hạm quân ý để nghiên cứu xét nghiệm này dị hình sâu thi thể. Đương biết được dị hình sâu thế nhưng có thể thông qua ký sinh hấp thu sinh vật ưu tú gen do đó tiến hành tự mình tiến hóa khi trên tinh hạm người không thể không trong lòng sợ hãi. Này ý nghĩa sinh mệnh do xét khí chung rầm rạp tiểu điểm điểm kỳ thật tất cả đều là đã chiếm lĩnh toàn bộ tinh cầu sâu. Trước mắt cái này nguyên bản thích hợp cư trú tinh cầu nghiễm nhiên đã trở thành luyện ngục, lấy tinh hạm hỏa lực căn bản vô pháp thanh trừ trên tinh cầu rầm rạp đáng sợ dị hình sâu. Bọn họ toàn bộ người hoàn toàn không đủ đưa đồ ăn. Hơn nữa, này đó bị mang về tới dị hình sâu thi thể mỗi một cái trong cơ thể đều có tự mình sinh sôi nảy nở sinh sôi nảy nở khang vạn nhất có như vậy một hai chỉ dị hình sâu theo tới địa cầu nói kia trên địa cầu người bất quá trình đồng như cũ nhất phái bình tĩnh không có làm tinh hạm rút lui chuyến về cũng không có phái dọn dẹp bộ đội đổ bộ liền như vậy ngừng ở mục tiêu tinh cầu ngoài không gian xem xét phái đi xuống theo dõi phi hành khí bắt giữ đến càng nhiều hình ảnh từ không trung gần gũi quan sát cái này tràn đầy sâu lại thập phần mỹ lệ màu xanh lục tinh cầu đương nhiên Trịnh đồng cũng không chút nào ngoài ý muốn trịnh hoa biến thân thành to lớn hoa ăn thịt người một ngụm một cái đem những cái đó sâu ăn vào bụng hình ảnh sẽ bị bắt giữ đến cũng bị hắn liệt vào cơ mật đẻ ở chính mình trong tay. Cái này trịnh hoa nói hắn chuyến này nhiệm vụ có nguy hiểm chỉ sợ là giả, chính hắn tưởng cùng lại đây khai bữa tiệc lớn mới là thật. Có cái đại ăn uống hoa ăn thịt người huynh đệ cũng thật là đủ rồi. Ngông ngông nô. Mục tiêu trên tinh cầu thật lớn màu đỏ hoa ăn thịt người thỏa mãn mà nhấm nuốt ngâu no, ngâu no, nô no. vẫn là thịt thịt tan ngon